t r ư ơ n g ba trăm mười tám vũ trang không khí pháo khôi lỗi đi ra cản cụ r ổ vừa định đi dùng khôi lỗi đi ngăn cản tệ h ạ g ì lại một tay đưa hắn cả rủ hạ hiên đều đẩy bay đi ra ngoài ở đẩy ra hai người đồng thời tệ h ạ g ì cũng theo sát ly khai tại chỗ ẩm ẩm nham thạch mới vừa đi tới trước mặt bọn họ liền cùng lựu i đạn một dạng muốn nổ tung lên thực sự là cẩn thận a không hổ là dịch thần đệ tử a ném ra sẽ nổ tung đá nham nhẫn lộ ra một k i a tiết mới thế mà lại bạo tạc cản cụ rồ chân mày căng thẳng vừa rồi nếu như không phải tệ ạ gì đẩy hắn ra tuy là hắn có lòng tin đúng lúc sử dụng khôi l ố i thế thân né tránh nhưng sẽ rất chật vật cũng nói rõ bạo phá đội hạ nhẫn sẽ bạo tạc rất bình thường đi diệp hiên nói ra cản cụ rồ lấy ngươi mực có mấy tuổi tuổi tác sở hữu như vậy thực lực đã là cực kỳ xuất sắc nhưng bởi vì ngươi thời gian dài theo làm thay mặt bà bà học tập khôi l ố i thuật rất ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngươi kinh nghiệm tác chiến vẫn là quá kém một ít điểm này ngược lại là sự thực tâm tính không có không quá quan cản cụ rộ thản nhiên thừa nhận điểm này như vậy thì từ nơi này một hồi sát hoạch ở giữa thu được kinh nghiệm đi cản cụ rộ n h ế c miệng cười sợi t r ạ cờ dạ tuyến khuyết t á n ra các ngươi không phải cực kỳ thích nổ sao ta để các ngươi biết một chút về cái gì là bạo tạc một cái khôi lôi xuất hiện tại trước mặt mọi người rõ ràng là ô nha chỉ bất qua cái này ô nha bề ngoài cùng ạ cả s ù nạ no x ả sổ dỉ chế tạo ra thời điểm có chút bất đồng ha ha thả cái con rối đi ra liền muốn cùng chúng ta bạo phá đội người so với bạo tạc thực sự là cười ngạo ta ba cái bạo phá đội nham nhẫn đều nỡ nụ cười nhưng động tác trên tay lại vô cùng tàn nhẫn chỉ thấy bọn họ há mồm hướng về phía tệ ạ gì ba người hộp ra từng viên một tốc độ như viên đạn một dạng tảng đá chơi tảng đá đã lạc ngũ xem tinh tường đi đây mới thật sự là bạo tạc c ạ n cụ rổ từng cây một ngón tay nhảy động đứng lên ô nha trên người trương khai từng cái cái đậu khẩu nổi lên từng đạo nòng súng hắc bí kỹ bạo nổ thương liên phát từng đạo hạt trâu màu đen từ nòng súng ở giữa phát xạ ra ngoài đụng vào cục đá nhỏ trên người trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên muốn nổ tung lên c ạ n cụ rổ chỉ bằng vào ô nha p h ó n g thích nói ra hạt trâu màu đen đã đem toàn bộ tảng đá ngăn trở những thứ này sẽ nổ tung hạt châu một đường bắn về phía vài cái nham nhẫn đây là ba cái nham nhẫn sắc mặt đại biến vội vã hợp lực thi triển thổ lưu bích âm âm những thứ này hạt châu va chạm vào thổ lưu bích trong nháy mắt nhất thời sinh ra liên tiếp bạo tạc một hạt châu bạo tạc uy lực không thế nào mạnh ngay cả người tạc bờ ơ tờ tư nhưng hơn mười k h ỏ a trên trăm k h ỏ a thậm chí nhiều hơn đây những thứ này ngu ngốc quên cản cụ rỗ là dịch thần đệ tử sao diệp hiên lắc đầu xem ra không cần chúng ta xuất thủ những vũ khí này làm sao cho ta cảm giác có chút quen thuộc ba cái nham nhẫn cũng không phải ngu ngốc đang lợi dụng thổ lưu bích ngăn cản sau đó lập tức né tránh ra tới nhìn ô nha công kích dáng vẻ ba cái nham nhẫn đều cảm thấy có điểm giống như đã từng quen biết chết tiệt ta nhớ ra rồi là dịch thần vũ khí ba cái nham nhẫn sắc mặt đại biến đúng rồi ta nghĩ ra rồi dịch thần ngoại trừ thu tệ ạ gì làm đệ tử ở ngoài còn có đệ đệ của nàng chỉ bất quá đệ đệ của nàng so sánh với tệ ạ gì bản thân cũng không làm sao xuất sắc có thể hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy người này c ư nhiên đem khôi lỗi cùng dịch thần vũ khí nóng kết hợp với nhau tránh hữu dụng không c ạ n khụ r ổ cười lạnh một tiếng ô nha cánh tay mở ra đến lối vào đ ỗ n g nhiên bị một cái đại bác bao trùm hắc bí kỹ pha h ó a không khí quả nhiên là dịch thần vũ khí ba cái nham nhẫn trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là chạy bọn họ phản ứng lớn như vậy chủ yếu là dịch thần đai vũ khí cho toàn bộ nham ẩn thôn nham nhẫn to lớn ác ngộng bây giờ thấy c ả n cụ rồ xuất ra những vũ khí này bọn họ đều cho rằng dịch thần đem chính mình vũ khí giao cho c ả n cụ rồ cái này căn bản là xấu lắm mà một cái xuống cầm như vậy vũ khí coi như là tinh anh trung nhẫn đều lui tranh chín mươi dặm a ba cái nham nhẫn hiện tại nơi nào còn có mới vừa uy phong pha ho không khí uy lực mặc dù không lớn nhưng có thể đem người đánh bay muốn chạy đã muộn từng đạo vô hình pha ho không khí trong nháy mắt đem vài cái muốn chạy trốn nham nhẫn bắn chúng bọn họ chỉ cảm thấy một hồi khó chịu mặc dù không có thụ thường nhưng người lại bị đánh bay ra ngoài cảng cù dô lập tức khống chế được ô nha đi qua b ổ đao đem các loại nham nhẫn từng cái đánh chết qua yêu chứ cản cụ dầu nghi ngờ nói ra vừa rồi bọn họ cho ta cảm giác nhưng là rất lợi hại đó a không phải bọn họ yếu mà là bọn họ dũng khí hoàn toàn biến mất t ạ gì nói ra ngươi sẽ thắng được nhẹ nhõm như vậy hoàn toàn là bởi vì lao sư mang cho nham nhẫn to lớn ác n g ộ u bọn họ khi nhìn đến ngươi ô nhà vũ khí thời điểm điều kiện phản xạ cho rằng lao sư đưa hắn vũ khí giao cho người khôi l ỗ i ngươi cảm thấy có cái ý nghĩ này bọn họ sẽ còn tiếp tục ngốc tại chỗ này còn dám tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sao một xác thực đúng như vậy nếu như bọn họ không phải tâm lý tất cả đều là sợ hãi một lòng chỉ là muốn chạy trốn không hề chiến ý lời nói ngươi muốn một người đánh bại ba người bọn hắn rất khó diệp hiên tán thành tệ a di đáng tiếc những thứ này ngu ngốc không biết ngươi ô nhà trên người chứa vũ khí căn bản không phải lao sư chuyên dụng chiến đấu binh khí chỉ là lao sư đem một ít vũ khí nguyên kiện cho để cho ngươi chính mình dùng để cải tạo ô nha tệ ạ dỉ cầm trên người bọn họ đặc chế phi tiêu đem bên trong hai thanh ném cho người khác ngươi những vũ khí kia bất quá là giống như lão sư sử dụng vũ khí mà thôi trên thực tế uy lực so với đó là những vũ khí kia kém xa đây lão sư uy danh thì ra lớn đến mức này đấy cản c ụ rổ khiếp sợ nói rằng hắn rất ít ly khai làng cát mười có mấy tuổi cản cụ r ổ vẫn luôn là theo làm thay mặt bà bà học tập khôi l ố i thuật hắn mặc dù biết lao sư của mình rất châu bò nhưng không nghĩ tới n h ư bước đến để địch quốc nỉ dạ vẹn vẹn chỉ là chứng kiến vũ khí của mình tương đối giống nhau lão sư vũ khí liền hốt hoảng mà chạy tình trạng nếu không ngươi cho rằng a toàn bộ nhận giới nhận thôn đều xuống đạt một cái mệnh lệ đó chính là nỉ dạ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm chỉ cần là cùng lao sư có liên quan như vậy toàn bộ có thể lập tức buông tha chẳng những sẽ không nhận nghiêm phạt ngược lại có thể còn sống trở về lời nói đều sẽ đạt được ngợi khen tạ gì ném ra một cái để cản cụ dâu nghẹn họng nhìn chân chối nói người ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên không phải tinh tưởng lão sư hy u vọng cao bao nhiêu b u n g tha nhiệm vụ miễn là còn sống trở về đều có thể đạt được ngợi khen đây là ta biết nỉ dạ sao cản cụ dâu ngơ ngác nói rằng cầu thả cầu vừa tốt